Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết bao lâu ăn Anh liền ăn xong hết cả giò bánh Ninh ninh nhìn bộ dạng Lần đầu thử qua của anh Chỉ cảm thấy người này rất là quái lạ Không để ý nhiều lời tới anh nữa Cô tiếp tục ăn đồ ăn của cô Tôi nói rồi Cô lại bỏ ra một câu này rồi liền đi vào trong phòng Anh nhớ lần nữa đi ra ngoài Thì khóa cửa đó Huệ kỳ thoáng ngần người Không thể nào Cô cứ như thế mà bỏ anh đi sao À đúng rồi, cảm ơn anh đã trêu đáy. Ninh ninh sau khi vào phòng dường như là nghĩ đến cái gì lại đi ra mà không một chút thay đổi nói. Vậy khi chưa kịp hám mồm nắp lại thì cửa đã đóng sầm lại. Có một chút há hốc mồm. Nhìn cửa phòng đóng chặt kia anh bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình. Anh đã biến thành cái dạng gì chứ? Hay là con mắt của cô có vấn đề rồi? Anh ở mức cuối đầu ăn thịt xê tầm mắt lại nhìn thẳng vào cái chìa khóa trên bàn. Để cho anh khóa cửa ư? Cô tin tưởng anh đến như thế sao? Gâu ca à? Gì thế? Cô gái kia trên lầu là làm cái gì vậy? Không biết. Không biết ư? Anh cũng không có hỏi qua. Lầu chén bắt thủy tinh, khẩu thiên ngang không yên lòng mà trả lời. Cô ấy cũng chưa từng nói qua. Hoài Kỳ nhìn về mặt của anh trai, biết trong tình trạng này hỏi cũng chẳng được gì cả, mà thầm cất tiếng thở dài, dường mắt nhìn vị khách nữ đang nói chuyện phiếm. Không biết anh trai cùng Bạch Vân Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Hai ngày qua thái độ của anh trai rất là khoái lạ Không phải là nhăn mặt Thì cũng chính là thơ thần Mà cô gái ấy ngọt ngào ở đâu chứ Ngoài mặt thì thoạt nhìn cũng ra bình thường Nhưng cũng thừa dịp khẩu ca không chú ý Mà giữa mắt nhìn anh Khi khẩu ca hoàn hồn Thì lại già vơ ngó đi Nhìn xem lại tới nữa kìa Khẩu ca vẻ mặt có chịu trừng cô ấy Mày rậm sông càng sâu hơn Sợ bị vạ lây nên anh luồn truyền đi ra ngoài Hay, anh đến đây chỉ là để nghỉ ngơi ngắm cảnh nha, nhưng mà đến đây đã 3 ngày, họ toàn lòng cho anh ngủ trong kho hàng, ngồi dựng xếp, đi qua đi lại cũng chỉ có tiệm cà phê cùng lầu hai, thật sự là một ngày nghỉ cũng không cho ra có. Khó. Nhếch khóe miệng cười khổ, anh đi hướng về phía công viên. Giữa trưa hè công viên là nơi mát mẻ, túp năm túp ba ông lão chơi cờ pha trà nói chuyện phiếm, thật nhìn cũng rất là ưa nhã. Đùng có lộn xộn, mày đúng là ngu ngốc mà. Một tiếng mắng theo cây trỗ quen cối truyền đến, thật là đáng chết, đừng có nhúc nhích. Âm thanh này nghe quá rất là quen thuộc, Hoài Kỳ quay đầu lại, không thấy người đâu cả, chỉ thấy một đôi chân thon dài trắng hằn rủ xuống ở nhánh cây diệp hạ. Âm thanh kia lại rủa lên một tiếng nữa, rồi đôi chân dài theo thân cây tiến lên. Anh tò mò đi qua cây đổ quen đi về phía trước, chưa thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một người từ phía trên rơi xuống. Anh giật mình phản xạ đón lấy lại bởi vì bị đè lên mà nằm ra, đau đến nhè răng trợn mắt. Người nọ chính là cô gái ở lầu 2, phát hiện chính mình không có lấy một chút đau đớn, cô trợn trắng mắt, có một chút kinh hồn chưa định ngẩng đầu. "Xin chào." Anh nằm trên mặt đất nhìn cô cười khổ. Cô trợn mắt nhìn anh, tựa hồ trong khoảnh thời gian ngắn không thể lý giải anh vì sao lại có mặt ở đây, rồi mới ấp úng cất tiếng hỏi. "Anh tại sao lại ở đây?" Là đúng lúc thôi. Anh tiếp tục cười khổ. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây diệp, anh nhìn lên trên đó không có người. Mới vậy rồi có nói chuyện cùng ai thế? Liễu Mạnh, cô vớt tóc ra phía sau mà ánh mắt vẫn nhìn anh. Cô nói gì? Anh nghe xong câu trả lời của cô thì vẻ mặt mù mịt. Đột nhiên có tiếng mèo kêu trả lời vấn đề của anh. Cô nhanh chóng ôm lấy con mèo đưa đến trước mặt anh. Đây là nó, tên là Liễu Mạnh. Một bên cạnh cụ già đưa mắt tò mò nhìn. Cuối cùng làm cho Âu Dương Ninh Ninh phát hiện hai tư thế của bọn họ có một chút ái muội, cô liền đem con mèo quăng lên ngực anh, rồi đứng lên phủi phủi ở đầu gối. Là thú cưng của cô sao? Anh bắt lấy con mèo đang rụt rụt vào áo sơ mi của mình định đứng lên, lưng lại truyền đến một trận đau đớn co rút. Không phải. Anh thấy gương mặt nhăn nhó, cô vươn tay ra giúp anh đứng lên. Là kế bên nhà. Anh gầm tay cô chịu đau mà đứng dậy. Cũng không phải. Vậy thì là khách trọ. Sao? Ninh Ninh bắt lấy con mèo trên tay anh rồi mở miệng giải thích, nó là khách trọ, năm trước cũng đã đến nhà tôi. Con mèo này chỉ đến khi nhỏ bằng bàn tay tôi, anh ngờ chỉ trong vòng nửa năm đã lớn lên như vậy, hơn nữa lại không dạy bảo được, quả thực là rất ngu ngốc mà. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Khoai Kỳ ngẩng đầu cắt tiếng hỏi. Thì đại khái là lần đầu tiên trèo cây, lên rồi không xuống được, là ai, là cô hay là con mèo kia? anh cố tình chọc, đổi lấy cái liếc mắt của Ninh Ninh, cô muốn cãi lại lại phát hiện anh đang xoa da bả vai, trong lúc nhất thời một chút ánh náy xuất hiện, cô nhíu mày rồi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net